hồi thứ sáu mươi bảy đàn kim đài tử nha bái tướng tử nha thấy hồng cẩm bị trói từ trên xa xuống biết là công chúa đã bắt được đem về chẳng bao lâu long kết công chúa vào phủ tử nha đứng dậy thưa nhờ công chúa cứu độ xã tắc và muôn dân đều mang ơn l ò n g kiết công chúa nói từ lúc tôi xuống tây kỳ đến nay chưa lập được công chi nay bắt hồng cẩm đem về đó tùy ý thừa tướng xử định nói rồi vào phòng an nghỉ tử nha truyền dẫn hồng cẩm đến nói những tướng nghịch mạng như ngươi chẳng người nào trở về được liền truyền nam cung hoát đem ra pháp trường xử trảm nam cung hoát v ơ n g lệnh vừa dẫn ra bỗng có một ông già vừa chạy đến thở hổn hển la lớn hãy khoan chém đã nam cung hoát thấy ông già dung mạo như một đạo sĩ nên không dám trái lời vội chạy vào phủ thưa lại với tử nha có một đạo nhân đến cản trở không cho chém hồng cẩm xin thừa tướng quyết định lẽ nào tử nha truyền mời đạo sĩ vào đạo sĩ nói với tử nha tôi là nguyệt hiệp lão nhân tức nguyệt lão đến đây vì phù nguyên tiên ông có nói l â m g kiết công chúa và hồng cẩm trời định mối lương duyên và thừa tướng sẽ có thêm tướng phá năm h ải vì vậy lão p h ù đến đây xin thừa tướng chớ cãi lời tử nha nghĩ thầm long kiết là một vị tiên cô trên thượng giới lẽ nào lại sánh duyên với hồng cẩm là một người phàm tục nghĩ rồi đòi đặng thiền ngọc đến thuật hết mọi điều và dạy thiền ngọc trao lời lại với long kiết công chúa xem công chúa quyết định ra sao đặng thiền ngọc tuân lệnh mời công chúa qua phòng mình đàm đạo công chúa hỏi thiền ngọc cô nương mời ta qua đây nói chuyện chi đặng thiền n g ọ c nói nay nguyệt lão đến đây bảo công chúa có nhân duyên với hồng cẩm vì tơ hồng đã buộc chân thừa tướng và nguyệt lão đang bàn luận trong trướng l â m k q ế t công chúa hỏi vì sao cô nương lại nói chuyện ấy với ta thiền n g ọ c nói thừa tướng cho đòi tôi đến bảo tôi thưa lại với công chúa xem ý kiến công chúa quyết định lẽ nào cho biết long kiết công chúa t h à n vì ta phạm tội bị đày xuống núi phượng hoàng không được về cung tiên diêu trì hầu hạ mẹ ta là vương mẫu nay xuống đây giúp thừa tướng t r i n h đông lập công chuộc tội để sớm được về tiên không ngờ lại mắc dây oan nghiệt đặng thiền ngọc không dám nói nữa bỗng có tử nha và nguyệt lão bước đến long kiết và thiền ngọc ra chào nguyệt hiệp lão quân nói bởi công chúa vương chút duyên trần nên phải đọa vào cảnh tục nợ trần thế xong rồi mai sau cũng trở về tiên và tử nha nay cũng gần bái tướng đăng đàn vào lấy ngũ quan công chúa và hồng cẩm đều có sức giúp đời lưu tiếng ngàn thu cũng nên lập chút công cho tiêu tội mai sau diêu trì vương mẫu sẽ có chiếu chỉ rước về số trời định như vậy chẳng lẽ làm trái được bần đạo tuân lệnh phù nguyên tiên ông đến đây tác hợp nếu trễ chút nữa hồng cẩm bị chém đầu thì cuộc nhân duyên lỡ làng và chúng tôi mang tội long kiết công chúa nói không ngờ dây oan trái tìm đến vấn vương tiên ông là người coi việc nhân duyên trong thiên hạ ta làm sao cãi lời nguyệt lão và tử nha mừng rỡ liền tha hồng cẩm đem thuốc tiên đan sức lành các vết thương định ngày phối ngẫu hồng cẩm được xe duyên với công chúa tiên bồng còn gì hạnh phúc hơn vội ra ngoài thành bảo quý khương đem b ì n h đến hạng chu đêm hồng cẩm và long kết công chúa động phòng hoa trúc vào ngày mồng ba tháng ba năm thứ ba mươi theo niên hiệu vua chủ dạng ngày võ vương lâm triều bá quan t r ầ u trực tử nha dâng biểu như sau tôi dâng sớ là thừa tướng khương thượng trộm nghe trời đất là cha mẹ muôn loài con người khôn ngoan hơn vạn vật làm vua trị nước làm thầy dạy dân giúp thượng đế c h ấ n bốn phương vỗ an trăm họ nay ân thọ bỏ nghiệp thành thang bá tánh không an trời đất đều giận trụ vương giết tôi can g á n bỏ đạo luân thường xa kẻ trung lương mê đường tửu sắc cứ việc ăn chơi sống trên đau khổ của t r m họ tám trăm chư hầu quyết hội nơi mạnh tân cầu chúa thượng kéo binh hung qua tị thủy người vô đạo phải trị dân bất hạnh cũng nên thương xin chọn ngày tốt buông cương k è o chư hầu hoài vọng xin trên xuống lệnh để dưới thi hành nay sớ võ vương nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thượng phụ kết tội trụ vương vô đạo bất nhân cũng nên t r i n h phạt x o n g tiên vương lúc chết có di ngôn làm con không được cãi cha làm tôi không được đánh chúa ta không thể trái lời tiên vương được vậy chư hầu ai muốn phạt trụ mặc họ ta với thượng phụ cũng nên giữ lời di trúc cho tròn đạo là hơn tử nha tâu tôi không dám cãi lời tiên vương di trúc song hiện nay chư hầu đều họp mặt ở mạnh tân quyết mời chúa công g i ấ y binh phạt trụ cứu dân nếu chư hầu nào chẳng nghe theo chư hầu sẽ cho kẻ ấy là đồng đản với vua trụ và họ sẽ đem binh t r i n h phạt nước n g ư ờ i trước rồi mới phạt hôn quân sau tôi e nước ta mắc tội với mấy trăm chư hầu nên phải làm biểu xuất sư võ vương nói những chư hầu đòi phạt trụ là chư hầu nào tử nha tâu cả tám trăm chư hầu trong đó có ba c h ấ n chư hầu lớn như đông bá hầu nam bá hầu bắc bá hầu võ vương nói đã có ba chư hầu lớn ấy thì họ thay mặt ta phạt trụ cũng được rồi thượng phụ cần phải t r i n h phạt làm gì cho nhọc công đã trái lời tiên vương lại không chọn niềm thần tử ta sẽ t h ấ y các chư hầu sẽ không hẹp hòi vấn tội ta đâu tử nha tâu trời đất là cha mẹ loài người nơi trần gian có kẻ đức có tài được ủy nhiệm chăn dân làm cha mẹ thiên hạ nay trụ vương độc ác làm hại muôn dân trời muốn đưa chúa công lên trị vì thiên hạ đem lại ấm no cho dân lành nếu chúa công trái ý trời đất không đổi loạn làm yên chắc sau này tội ấy về chúa công gánh chịu tăng nghi sinh tâu thừa tướng luận rất phải hiện nay các chư hầu họp mặt ở mạnh tân truyền hịch phạt trụ nếu chúa công không tham dự tỏ ra chúa công khinh dễ chư hầu lắm như vậy e tám trăm trấn chư hầu sẽ không phục và còn đổ tội cho chúa công giúp trụ làm loạn nếu tám trăm trấn chư hầu nổi giận đem binh đến phạt tây kỳ thì chừng đó chúa công có ăn năn cũng không kịp v à lại trụ vương nghe lời xàm tấu đem binh phạt tây kỳ cho ta hao binh tổn tướng và nhiều phen suýt bỏ mạng nay thái bình một buổi mai giặc giã ngàn ngày biết chừng nào trụ hết đánh chu và để cho muôn dân an cư lạc nghiệp theo ý hạ thần thì chúa công nên nghe theo lời thừa tướng mà đến mạnh tân họp chư hầu trước thị uy để cho trụ vương khiếp sợ cải thiện sau không làm hạ nhuệ khí của muôn dân và tiếng tăm của tiên vương xin chúa công xét lại cho đừng để mất cơ hội võ vương ngồi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói quan đại phu bàn rất t r í lý nhưng hôm nay muốn xuất quân phải dùng bao nhiêu nhân mã tăng nghi sinh tâu chúa công muốn kéo quân vào ngũ ải thì phải phong thừa tướng làm đại nguyên soái cấp cờ m a u ban búa việt cai trị muôn binh như vậy mới đi được võ vương nói theo lời quan đại phu thì phải phong tướng phụ làm đại tướng quân đặng cầm quyền t r i n h phạt tăng nghi sinh tâu ngày xưa vua huỳnh đế phong chức ấy cho phong hậu có làm lễ bái tướng như có lập một cái đài cao để tế trời đất cùng non sông thánh thần xin chúa công làm theo đó võ vương nói mọi việc đều nhờ ở quan đại phu định đoạt giúp trẫm nói rồi truyền bãi chầu tăng nghi sinh liền đến ngay dinh tử nha báo tin mừng các tướng nghe tin hoan hỉ vô cùng dạng ngày tăng nghi sinh bàn với tử nha sai nam cung hoát và tân giáp qua kỳ sơn coi lập tướng đài hai tướng vâng lệnh ra kỳ sơn xem lập đài xong về báo với tử nha tăng nghi sinh nghe tin vào tâu với võ vương tướng đài đã lập xong hạ thần định ngày d ằ m tháng ba chúa công bái tướng võ vương nói được các khanh lo cho chu đáo để đến ngày bái tướng đến ngày mười ba tháng ba tử nha sai tân giáp đem treo bản điều lệ bản điều lệ gồm có mười sáu khoản kể sau một nghe c h ố n g chẳng tới nghe chiêng chẳng lui giở cờ chẳng dậy hạ cờ chẳng mọp ấy là lờn phép phạm thì s ử c h ả m hai kêu tên chẳng dạ hỏi tên không đứng dậy ấy là khi phép phạm thì xử t h ả m đêm canh nghe hiệu lệnh đấu phải đánh tiếp theo nếu đến trái giờ hoặc không đúng phép làm cho việc tuần hành bị trễ nải bắt được xử trảm bốn buông lời thù oán chê bai chủ tướng không nghe theo lời dạy ấy là ngang ngạnh bắt được xử trảm năm cười reo d ẫ n cợt trước công chúng đánh lộn ngoài đường ấy là khinh phép phạm thì xử trảm sáu khí giới không được săn sóc cung đứt quăng không thay tên hết không sắm gươm giáo bỏ mặc không mài cờ rách không may lấy tiền công quỹ đem về xài ấy là quân tham làm biếng nhác bắt được sử trảm bảy đặt lời ca diễu đặt điều để gạt dân chúng bày chuyện tà mị làm loạn lòng binh ấy là quân yếu phạm sử trảm tám thầy lay sinh chuyện xúi d ụ c người làm b ậ y ấy là quân thầy lay bắt được xử trảm chín tới đâu hiếp dân tới đó q u ấ y phá đàn bà con gái ấy là quân dâm ô bắt được xử trảm mười đứng d ì n h bên d è m nghe trộm việc người khác bắt được xử trảm mười một đem cơ mưu hiệu lệnh mật báo cáo giặc biết đó là đồ phản bắt được s ử trảm mười hai có việc cần đến thì rụt cổ co đầu không chịu phục tùng đó là đồ nhát phạm đến s ử trảm mười ba binh sĩ đi không hàng ngũ la ó đánh lộn làm ồn ào đó là loạn quân phạm s ử trảm mười bốn không đau giả bệnh giả bị thương để khỏi đi đánh giặc giả chết để trốn đi đó là quân gian phạm thì s ử trảm mười lăm phát lương không đều thuế má thì người ngoài thâu nhiều người trong họ thâu ít làm cho quân sĩ dân chúng oán than đó là quân tệ phạm là s ử trảm mười sáu thám thính không rõ về báo không dành thấy ít nói nhiều thấy nhiều lại nói ít giặc chưa tới thì nói giặc tới tới sát đến nơi mà nói chưa tới đó là quân sớn s á t phạm đến thì s ử t r ạ m qua ngày thứ mười bốn tháng ba tăng nghi sinh vào c h ầ u thưa sáng mai xin chúa công thỉnh thừa tướng lên đài đặng bái tướng võ vương hỏi bái tướng phải làm như thế nào tăng nghi sinh tâu xin chúa công cứ làm như huỳnh đế bái tướng phong hậu thì được võ vương nói như thế thì tốt lắm dạng ngày dằm tháng ba võ vương đem bá quan đến ngoài trướng phủ sảy nghe lạc đổ ba lần pháo nổ ba tiếng cánh cửa từ từ mở ra ta nghi sinh từ trong bước ra hộ giá vào trong trong lúc đó thì quân vào báo với tử nha bẩm thừa tướng có đại vương đem xa giá đến thỉnh thừa tướng tử nha vội mặc áo bắt quái rồi bước ra võ vương báo và nói trẫm xin thỉnh nguyên soái lên xe tử nha đáp lễ rồi theo võ vương ra ngoài cửa trứng phủ đến đây võ vương lại bái tử nha lần nữa rồi truyền quân đỡ tử nha lên xe tăng n h i sinh đứng hầu ở sau nói nhỏ với võ vương chúa công nhớ c h u y ể n quân đẩy xe đi ba vòng nhé võ vương gật đầu người sau có làm bài thơ khen tử nha hiển vinh như sau vua võ chinh đông cậy tướng tài tử nha mày bạc d ỡ cân đai đầy trời phảng phất mùi hương khói dọc đất cờ treo phỉ trí trai bái tướng hiển vinh thêm tuổi hạc cầm binh d ạ n g d ỡ khách mày ngài tám trăm năm lẻ gây từ đấy trần thế anh hùng ai biết ai tử nha xem thấy cờ đỏ cắm ở hai hàng từ cửa thành đến tướng đài suốt bảy mươi dặm trai gái già trẻ đông nức kéo nhau đến xem tử nha đến kỳ sơn thấy trên tướng đài có treo một câu đối ba ngàn xã tắc về châu chúa một mối sơn hà thuộc võ vương võ vương thấy đài cao ba trượng rộng đến hai mươi bốn trượng gồm có ba tầng lầu tầng thứ nhất chính giữa có hai mươi lăm người mặc áo vàng cầm phướng vàng bên trong có hai mươi lăm người mặc áo xanh cầm phướng xanh bên tây có hai mươi lăm người bận bạch y cầm phướng trắng bên nam có hai mươi lăm người mặc áo hồng cầm phướng hồng bên bắc có hai mươi lăm người bật áo đen cầm cờ đen tầng thứ nhì có ba trăm sáu mươi lăm người mỗi người cầm một cây cờ đỏ tầng thứ ba có bảy mươi hai tướng mạnh cầm gươm giáo đao t h ù y mỗi tầng có bàn hương án và đồ lễ tăng nghi sinh liền thỉnh võ vương xuống kiệu rồi dặn võ vương đến mời tử nha xuống xe võ vương đến trước xe tử nha bái và thưa xin mời nguyên soái đang đàn tử nha lên đài t a n g h i sinh đóng vai trò lễ bộ đọc bản văn cáo với thần linh năm non bốn biển rằng hỡi ôi trời sinh muôn loài xưa thành thang mở vận nay c h u y ể n ngôi đến ân thọ khí số đã mỏi mòn ân thọ nghe lời vợ giữ trọng khách khinh hiền giết hại tôi ngay coi mạng người như cỏ r á c trời buồn đất thảm trăm họ như rơi vào đống bùn nhơ té trong lửa đỏ nay cơ phát chuộng hiền lánh giữ đem nhân đức mà hủy bỏ bạo tàn cậy tử nha là kẻ anh hùng r a công giúp thế cầu thần linh ngưỡng mộ ra giúp phò trì non nước trứng chi nhờ ơn cổ vũ cúi xin nhận lễ khi tăng nghi sinh đọc bản văn tế xong chu công đáng thỉnh tử nha lên tầng thứ hai rồi cũng sướng lên một bài văn như sau năm thứ mười ba tháng ba ngày vọng tây bá khiến chu công đáng cáo với nhật nguyệt tinh tú thần gió thần mưa và các vị hoàng đế t h ủ a xưa hỡi ôi càn khôn che muôn vật nhật nguyệt sánh muôn loài nay ân thọ chẳng thờ thượng đế thần chi lại không tế tiên tông miếu a m mê t i ể u sắc không biết trọng tôi hiền chỉ lo trang điểm lâu đài để hoan lạc lại chọn những tôi nịnh làm muôn dân điêu đứng chẳng biết thương vợ con đem hành hình thảm thiết thuế má thu rất nặng làm cho muôn dân đói khổ chẳng những thế lại còn hung hăng sai tướng đem binh phạt nơi này nơi khác gây cho dân cảnh màn trời chiếu đất vợ xa chồng con mất cha mẹ mất con nay cơ phát động lòng phong tử nha làm nguyên soái noi theo y doãn thay mình dẹp loạn để cứu muôn dân trong cảnh lầm than cúi xin thượng đế ban ơn mưa móc bốn biển thăng bình gương nhật nguyệt trói lòa bốn biển cúi xin nhận lễ chu công đáng đọc văn tế xong d ư ớ c tử nha lên tầng lầu trên m a u công toại bước ra tay cầm vớt vàng cờ trắng chúc từ nay nguyên soái phải lấy hết mình ra giúp dân vâng lệnh trời trừ gian diệt bạo và ban phước khắp dân chúng tử nha quỳ xuống l ĩ n h búa việt cờ m a u rồi trao cho tả hữu quan lễ nói xin nguyên soái quay mặt về hướng bắc đặng lĩnh ấn tử nha quỳ xuống tức thì kèn trống trỗi lên triệu công thích đọc bài văn tế như sau năm thứ mười ba tháng ba tây bá hầu khiến triệu công thích cáo cùng hoàng thiên hậu thổ cùng thần kỳ hỡi ôi hễ người làm lành thì trời ban phúc đức nay trụ vương bất cần ông bà không thèm cúng tế không biết tu thân quét mắt chính cung hoàng h ậ u phanh t h a y quốc trượng tức là phạm tội cương thường mổ bụng hoàng thúc móc tim đặng trị bệnh cho đắc kỷ thật là điều bạo ngược lại xuất kho tiêu xài những chuyện phung phí gây cho binh sĩ dân chúng nhiều chuyện phiền toái nay chỗ vương lỗi đạo với dân vô nghi với trên trước nên cơ phát vâng lệnh thiên công khương thượng đem hết tài m i ê u lược để giành lại sự ấm no cho dân chúng vậy cúi xin thượng đế giúp vận giải nạn cho dân chỉ dạy đường đi nước bước cúi xin thượng đế chứng kiến triệu công thích đọc văn tế xong ba t ầ n g đồng đốt sớ một lượt t ổ nha đứng giữa liền g i ó n g c h ố n g dựng cờ tân giáp bưng mâm son đỏ có đế mão kim khôi hồng bào kim giáp dâng ngọc đái lên cho nguyên soái tử n h à đội mũ mặc áo nai nịt đàng hoàng liền đứng giữa đài đợi dâng kim ấn tân giáp lại đem lên một cái giám có móc ba móc đồ là ba món báu vật của thiên tử dùng để hiệp với chư hầu thứ nhất lệnh thiên tử kỳ thứ nhì lệnh thiên tử ấn thứ ba lệnh thiên tử kiếm kế đó tân giáp cầm ấn gươm dâng lên cho tử nha tử nha cầm gươm ấn đưa lên ngang mày tăng nghi sinh nhắc võ vương bái tướng võ vương làm lễ lạy hai lạy dưới đài có bài thơ rằng ấn vàng vuông vức lớn bằng đồng t r i n h phạt thần kinh quỷ cũng sầu lữ vọng từ nay làm chủ soái giang sơn tay trụ thuộc tay chu võ vương l ạ i rồi khương nguyên soái lấy cờ lệnh thiên tử trao cho tân giáp truyền đem cờ ấy xuống thỉnh võ vương tân giáp vâng lệnh cầm cờ xuống đài kêu lớn tôi vâng lệnh nguyên soái thỉnh đại vương lên đài võ vương y lệnh nguyên soái truyền tân giáp mở gươm và ấn ra rồi t h à n h võ vương ngồi giữa tử nha quỳ lạy tạ ơn và tâu trị nước không bắt đầu từ bên ngoài cầm binh không bắt đầu từ bên trong hai lòng thì khó thở vua nghi ngại thì khó đánh giặc tôi đã l ĩ n h cờ búa nên phải dáng đền ơn tri ngộ chúa công võ vương nói thượng phụ nay làm nguyên soái chinh đông còn ta chỉ đến mạnh tân hội chư hầu rồi trở về nước tử nha tạ ơn võ vương xuống đài các tướng đều làm lễ ra mắt tử nha truyền lệnh rằng ba hôm nữa các tướng sẽ t i ệ u lại diễn trường để nghe hiệu lệnh còn hôm nay ta mắc tiếp rước bằng hữu vì các vị tiên trưởng đến đưa ta võ vương cùng các tướng ở lại kim đài còn tử nha đến lư bổng họp mặt các vị tiên hai mươi vị tiên trưởng thấy tử nha đến vỗ tay cười lớn tướng già mà oai nghi thay ăn mặc xem càng mạnh tử nha bái và thưa nhờ các vị sư huynh trợ lực tôi mới được thế này các vị tiên bàn rằng chờ giáo chủ đến đây chúng ta sẽ rót rượu tiễn hành mới phải bỗng nghe tiếng nhạc vang trời mọi người biết nguyên t h ủ thiên tôn giáng hạ liền xuống khỏi lư bồng quỳ lạy nghinh tiếp nguyên t h ủ lên ngồi giữa lư bồng đệ tử đồng làm lễ tử nha quỳ lạy đợi lời chỉ dạy nguyên t h ủ nói khương thượng công ngươi ở núi bốn mươi năm chứa nhiều ân đức bây giờ làm thầy một bậc đế vương không phải chuyện nhỏ nhờ phước lâu dài phạt trụ có công sau được vinh hoa phú quý con cháu t r i ể n miên t o ạ hưởng nay bần đạo t i ế n hành ba chén rượu nói rồi truyền bạch hạc đồng tử rót một chén trao cho tử nha và nói chén này khuyên ngươi gắng công phò chúa tử nha tiếp lấy chén rượu uống cạn nguyên t h ủ truyền rót thêm chén nữa và nói chén này khuyên ngươi trị nước cho công minh tử nha cũng lãnh lấy và uống nguyên thủy truyền rót chén thứ ba rồi nói tiếp chén này khuyên ngươi sớm họp mặt chư h ậ u thấy tử nha đã uống hết ba chén rượu mà chưa chịu đứng dậy nguyên thủy hỏi ngươi còn muốn hỏi điều chi tử nha thưa nhờ ơn sư phụ dạy dỗ đệ tử mới dám l ĩ n h ấn t r i n h đông x o n g chẳng biết đường đi hung kiết lẽ nào xin sư phụ chỉ dạy nguyên thị nói ngươi đừng ngại gì cả hãy nhớ bài kệ này là đủ nói rồi ngâm rằng ải giới bài chu tiên lập trận xuyên vân sao khỏi gặp ôn hoàng giữ gìn đạt triệt quang tiên đức qua trận vân tiêu thân mới an tử nha nghe xong tạ ơn đệ tử không dám quên bài kệ nguyên t h ủ nói thôi các ngươi ở lại mà đưa đón ta trở về cung nói rồi đằng vân lên không trung các đệ tử đồng lạy đưa tiếp đó nam cực tiên ông tới mỗi ông tiên đ ồ n rót ba chén rượu đưa tử nha lên đường tử nha vị tình uống hết còn các trò nhỏ thấy tử nha hỏi nguyên thủy về số mạng cũng bắt trước theo hỏi t h ầ y mình kim cha l ạ i văn thủ thưa chẳng hay đệ tử đi chinh chiến hung kiết thế nào văn thủ ngâm đã sẵn có công về tám cõi lo chi không thoát khỏi năm thành na cha cũng l ạ i và hỏi như vậy thái ất ngâm khi vào tị thủy càng thêm phép mới biết liên hoa lại hóa hình mộc cha cũng l ạ i thầy và hỏi như vậy phổ hiền ngâm gươm báu ngô câu là phép mạnh đường trường quan ải dễ ai ngăn vi hộ cũng l ạ i thầy hỏi như vậy đạo hạnh ngâm dẫu bao nhiêu bạn tu hành kỹ có một mình ngươi quả vị thành lôi trấn tử cũng l ạ i thầy hỏi như vậy vân trung tử ngâm rõ ràng trái hạnh sinh hai cánh bảo hộ nhà chu đặng tám trăm dương t i ế n cũng l ạ i thầy hỏi như vậy ngọc đảnh chân nhân cười và nói n g ư ờ i khác người ta xa lắm tập luyện huyền công ai sánh kịp tung hoành thế giới bậc nào hơn lý tịnh cũng l ạ i nhiên đăng hỏi về số mạng nhiên đăng đáp ngươi lại khác người ta xa lắm nói rồi ngâm rằng thành luôn phần xác về tiên cảnh chẳng những phần hồn đến ngọc kinh hoàng thiên hóa cũng l ạ i thầy hỏi như vậy đạo đức t r â n quân biết học cho mình chết non nhưng chẳng nỡ nói ngồi làm thinh một lúc thầm nghĩ nếu không nói cũng không tránh khỏi số trời liền ngâm rằng tài giỏi thì xông tới phép cao khá chạy ngay gà vàng không biết gáy ong nghệ lại ưa bay một trận ghi công trọng ngàn năm để tiếng hay nếu quen nghề tự phụ đâu chắc rủi c ù may tuy đạo đức chân quân căn dặn mặc dầu song hoàng thiên hóa ỷ tài không lấy gì làm sợ thổ hành tôn cũng l ạ i thầy hỏi như vậy cù lưu tôn biết hợp trò mình vào được ải mà sau bị trương khuê giết đi nên cũng ngâm một bài kệ rằng địa hành phép ấy cũng là thông song chớ gây hơn muốn đặng công bắt được con heo liền cắn cổ chiếc non thú dữ huyết rơi h ỏ n g cù lưu tôn ngâm rồi thổ hành tôn l ạ i tả các tiên t ử giã về non khi ấy tử nha xuống lư bồng trở lại trướng đài mời võ vương về cung còn các quan ai về dinh ấy dạng ngày tử nha làm sớ vào tạ ơn vua và tâu thần nhờ ơn tiên vương đem về chưa đền bồi một mảy nay cảm ơn đại vương bái tướng chi ngộ mười phần dẫu thịt nát xương tan phải đem thân làm trâu ngựa tôi cũng quyết không sờ lòng vậy xin dâng lá biểu này xin chúa công thuận theo lòng trời cho đẹp lòng thiên hạ võ vương nói ta đã trao quyền nguyên soái cho thượng phụ định đoạt việc binh lẽ nào ta dám cãi lời nói rồi liền xem sớ trong sớ đại khái như sau đại chu năm thứ mười ba tôi là nguyên soái khương thượng từng nghe đạo thánh hưng vong là máy tuần hoàn nay ân thọ chẳng n ó i nghiêu thuấn vô đạo lỗi nghi nên tây chu phải học theo thang y cứu dân phạt tội c h ứ hầu gần mở đại hội chúa công phải thân t r i n h làm cho bốn biển thái bình muôn dân lạc nghiệp võ vương xem sớ xong hỏi thượng phụ định ngày nào xuất binh từ nha tâu đ ạ i thần tập binh xong lựa ngày tốt sẽ tâu lại võ vương truyền tả hữu d ọ t yến đãi đ ẳ n g hôm sau tử nha đến diễn trường điểm tướng truyền tân giáp đòi nam cung hoát võ kiết na cha hoàng thiên hóa bốn tướng đồng lên đài khương thượng nói binh ta sáu mươi vạn nên phải phong bốn tướng đi tiên phong chia ra làm tiền hậu tả hữu các ngươi ai bắt thăm chúng nhiệm vụ nào thì lãnh ấn thi hành bốn tướng vâng lệnh bắt thăm hoàng thiên hóa bắt chúng tiền đội tiên phong nam cung h o á làm tả tiên phong võ kiết làm hữu tiên phong na cha làm hậu đội tử nha ban ấn tiên phong cho bốn tướng thưởng mỗi người ba trung diệu bốn tướng tạ ơn tử nha lại đòi dương tiễn thổ hành tôn trịnh luân cho ba người này làm chức đốc lương cũng bắt thăm nhất nhì ba cho biết dương tiễn bắt được số một thổ hành tôn số hai trịnh luân số ba tử nha thưởng mỗi người ba chén rượu kế đó tử nha đem sổ bộ ra kiểm tướng các tướng tây kỳ hiện có như sau hoàng phi hổ hoàng phi biêu hoàng phi báo hoàng minh châu kỳ long hoàn ngô khiêm hoàng thiên tước hoàng thiên lộc hoàng thiên tường tân miễn thái điền hoàng yên kỳ công doãn công ngoài các tướng ấy còn có tứ hiền và bát tuấn tứ hiền là chu công đáng triệu công thích mao công toại tất công cao bát tuấn là bát đạt trọng hốt quỷ tòa bá hoát thục Giả, quý hoa bát tuấn gồm có tám người nhưng đã mất hết hai nay chỉ còn sáu còn các vị điện hạ con văn vương là cơ thúc kiên cơ thúc khôn cơ thúc khương cơ thúc chánh cơ thúc khải cơ thúc đảng cơ thúc nguyên cơ thúc trung cơ thúc liêm cơ thúc đức cơ thúc mỹ cơ thúc kỳ cơ thúc thuận cơ thúc bình cơ thúc quản g cơ thúc c h í cơ thúc dõng cơ thúc kỉnh cơ thúc sùng cơ thúc an cộng là hai mươi người có võ nghệ nguyên văn vương có chín mươi chín người con tính thêm lôi c h ấ n tử là một trăm chẵn tuy vậy chỉ có ba mươi sáu người nay chỉ còn hai mươi vị còn các tướng hàng đầu là đặng k i ử u công thái loan đặng tú trịnh thăng tô diệm hồng triều điền triều lôi hồng cẩm quý khương tô hộ tô toàn trung triệu bính tôn tử võ có hai nữ tướng là long kiết công chúa và đặng thiền ngọc tử nha gọi tên các tướng đ ổ mặt rồi đòi hoàng phi hổ đặng k i ề u công hồng cẩm lên đ à i nói khí số trụ vương tuy đã kiệt song tướng nam ải có tài ta chẳng nên khinh địch phải tập luyện binh cơ đ ổ trận cho tinh thông nói rồi truyền tân giáp đem binh thư lên đài truyền bá tướng theo cách thức tập luyện các trận sau một nhất tự trường xà trận hai long nhị xuất thủy trận ba tam sơn nguyệt nhi trận bốn tứ môn đẩu đ ẻ trận năm ngũ hổ ba sơn trận sáu lục giáp mê hồn trận bảy thất túng thất cầm trận tám bát quái âm dương tử mẫu trận chín cửu cung bát môn trận mười thập đại minh vương trận và hai trận bí hiểm là mười một thiên địa nhân tam tài trận mười hai bao la vạn tượng trận tử nha nói tiếp trong mười hai trận có sáu thao ta đã giảng nghĩa rõ ràng ba vị tướng quân cứ theo đó tập quân tiến thoái bắt đầu từ trận thứ nhất đến trận thứ mười hai ba tướng vâng lệnh xuống đài truyền quân lập trận từ trận trường xà đến trận ngũ hổ hàng ngũ rất chỉnh tề qua đến trận lục giáp mê hồn bình ngũ lộn xộn tử nha đòi ba tướng lên đài dạy việc trinh đông không phải dễ nếu hàng ngũ không chỉnh tề thì không thể nào thắng giặc nổi các tướng phải tập luyện cho tinh mới được ba tướng tuân lệnh xuống đài ngày đêm cố công luyện tập còn khương tử nha trở về trướng phủ các bạn thân mến về lời b ả n người ta ai cũng có tham vọng nhưng tham vọng làm điều phải mà có ích cho thiên hạ thì tham vọng ấy chính đáng nên khuyến khích trong lúc trụ vương dâm bạo gần nịnh xa trung chỉ biết vui riêng không kể đến đời sống của dân chúng mọi người đều oán hận mong có được một ông vua khoan nhân đại độ đức giải muôn phương để cho ai nấy ấm no vui hưởng thái bình thì võ vương đã đứng ra thực hiện đúng với lòng mong muốn ấy nếu bảo là võ vương không muốn chiếm giang sơn nhà thương thật không đúng chẳng qua tác giả muốn diễn tả chu vương một ông vua nhân từ đức độ không muốn việc chinh chiến làm khổ dân cũng không muốn mang tiếng chiếm đoạt của riêng người làm của mình cũng có khi đó là đòn chính trị thời xưa để mị dân làm cho dân chúng thấy lòng nhân đạo của nhà vua mà thôi cái bề ngoài của một kẻ định bá đổ vương thường hay có những cái khó tưởng tượng cũng v ề muốn cho võ vương điển hình một kẻ không tham quyền quý mà cuộc đăng đàn bái tướng của t ờ nha sai lạc ý nghĩa sở dĩ có cuộc đăng đàn bái tướng nhà vua phải lập đài l ạ i vị tướng của mình vì nhà vua đã chọn người tài gửi gắm cả nguyện vọng mình thế lực mình cho một người người ấy sẽ thay mặt mình lo việc t r i n h phạt đối với vị tướng được vua đăng đàn là một việc khẩn cầu đem thân mình hy sinh để phục vụ cho sự nghiệp nhà vua được thì vua thưởng bại thì kẻ ấy mất mạng trước với ý nghĩa như vậy mới có chuyện nhà vua đứng ra bái tướng mục đích phụ là làm cho tăng uy tín của vị tướng c ẩ m binh để tướng sĩ bậc dưới phục tùng dễ điều khiển thế mà trong chuyện phong thần vì tác giả quá thiên lệch về cái đạo đức của võ vương làm cho việc đăng đàn bái tướng là do triều thần bày vẽ còn nhà vua chỉ là con bù nhìn đáng lẽ võ vương phải cầu khẩn tử nha để ủy thác nguyện vọng và giao phó trách nhiệm thì ở đây ngược lại chúng ta thấy tử nha ép buộc võ vương phải làm theo ý muốn của tử nha việc đăng đàn là do tử nha muốn vẽ bùa tự đeo lấy chứ không phải do võ vương cầu khẩn ở các bộ truyện khác như hán sở tranh hùng chẳng hạn lưu bang chọn hàn tín làm nguyên soái cử binh đi đánh hạng vũ lưu bang đã làm nổi bật ý nghĩa của việc chọn tướng ở bộ phong thần này chúng ta thấy có cái sai ấy không phải sự thật võ vương không muốn tranh sự nghiệp nhà thương không phải võ vương không cầu khẩn tử nha thay mặt mình phạt trụ chỉ vì tác giả đã diễn tả sai ý nghĩa ấy võ vương muốn diệt trụ không phải là tham tâm là xấu xa lợi cho mình mà có lợi chung cho thiên hạ thì lòng tham ấy đáng khuyến khích